thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ việt nam xin thương đến các con em của chúng tôi tin từ nghệ an mười gia đình ở nghệ an có con em là những thanh niên công giáo tin lành bị công an việt nam bắt cóc trong ba mươi ngày qua đã cùng nhau ký một thương ngõ gửi đến các đức cha tỉnh dòng chúa cứu thế việt nam các cha Các mục sư tin lành, các nam nữ tu sĩ, toàn thể giáo dân công giáo, tin lành, phật giáo và những người yêu mến công lý, sự thật, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam và hải ngoại, cùng các hãng thông tấn ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thư cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, có ít nhất là 15 người đã bị chính quyền bắt giam, trong đó có 3 người đã được thả. Hiện còn ít nhất là 12 người đang bị giam giữ, trong số đó có 6 người được biết đang bị giam tại B14, Bộ Công an ở Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Số còn lại hiện chưa biết bị giam giữ ở đâu và tình hình sức khỏe ra sao. Ngoài ra, các quý phụ huynh này cũng đã nhận định con em mình vô tội và không ai có thể kết tội các thanh niên này vì họ đã dấn thân trong các hoạt động xã hội và công ích. kể cả những việc tham gia các khóa huấn luyện nhằm gia tăng khả năng hăng say phục vụ quê hương và đất nước. Ở cuối thư, quý vị phụ huynh đã kêu gọi quý vị lãnh đạo, các tôn giáo và những người thành tâm thiện chí cầu nguyện cho các con em của họ. Thư viết như sau, chúng con cuối xin các đấng bậc dâng lời cầu nguyện cho các anh em. Chúng con tin rằng chỉ có lời cầu nguyện tha thiết đến với Thiên Chúa mới có thể giải thoát các em khỏi những áp bức bất công. Lời cầu nguyện từ sâu thẳm sẽ làm cho tâm hồn các anh em được an nhiên và thánh thiện, giúp các em chấp nhận những khó khăn tù đầy về thể xác và một lòng giữ vững đức tin và lý tưởng sống của mình. Cũng trong chiều hướng đó, Thư Ngõ kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội, các chính phủ, các quốc gia lên tiếng cứu giúp các em. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, mạng lưới thanh niên Việt Nam lên đường, quy tụ.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 Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức và Trần Minh Nhật và phát động chiến dịch tranh đấu cho thanh niên yêu nước. Trước đó, một tháng qua, tại Hà Nội, Nghệ An và Sài Gòn đã liên tục tổ chức các thanh lễ thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên đang bị bắt giam một cách không minh bạch này. Thanh nhân bạn hữu của những thanh niên bị bắt giam này và những người yêu chuộng công lý sự thật tỏ ra rất lo lắng về tình trạng an toàn của những người bị bắt Vì đã có rất nhiều người bị công an giam giữ một thời gian, lại được thông báo là đã chết. Theo nhà báo Tạ Phong Tần, thì thống kê từ giữa năm 2007 đến năm 2011, có hơn 20 người dân vô tội mới bị tạm giữ, đã chết oan ức trong đồn công an. Từ đầu năm 2011 đến nay, có 7 người chết tức tuổi trong đồn công an sau khi bị bắt, gồm anh Nguyễn Lập Phương, Trịnh Xuân Tùng, Đặng Ngọc Trung, Nguyễn Công Nhật, trần văn dữ đặng phi vũ và lê văn trạch tin từ tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế việt nam cần phóng thích những nhà bảo vệ nhân quyền đang trọng bệnh phản ứng trước tuyên bố đặc xá vừa được công bố của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Tổ chức quan sát nhân quyền quốc tế ra thông cáo hàng ngày nhấn mạnh Việt Nam cần phóng thích những nhà bảo vệ nhân quyền đang mắc trọng bệnh, nên ân xá cho những người bất đồng chính kiến nhân dịp quốc khánh. Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa tuyên bố rằng chính quyền Việt Nam cần lập tức phóng thích hai nhà bất đồng chính kiến đang ốm nặng và bảo đảm cho họ được chăm sóc y tế thích hợp. Nguyễn Văn Hải, người viết blog với bút danh Điếu Cày, 59 tuổi, được tin là đã bị thương tích nặng trong tù. Cha Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, nhà hoạt động chính trị kỳ cựu, đã từng được tại ngoại chữa bệnh vì bị ba cơn đột quỵ và mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, mới bị giam lại từ tháng 7 vừa qua. Một cách tuyệt vời để Việt Nam kỷ niệm ngày quốc khánh của mình là trả tự do cho tất cả những ai đang bị giam giữ vì đã thực thi các quyền của con người của mình một cách ôn hòa. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế phát biểu, việc cần được ưu tiên hàng đầu là phóng thích vô điều kiện, những nhà bất đồng chính kiến đang cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Việt Nam thường ân xá giảm án cho một số tù nhân vào dịp kỷ niệm quốc khánh ngày 2 tháng 9. Năm nay, chính quyền công bố ân xá cho 10.244 tù nhân. Theo báo chí nhà nước, chỉ có 5 người trong số đó là phạm nhân với các tội danh về an ninh quốc gia. Chính quyền Việt Nam thường trừng phạt những người lên tiếng chỉ trích chính phủ và thực thi các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm hợp một cách ôn hòa. bằng các bản án hình sự dưới vỏ bọc các tội xâm phạm an ninh quốc gia hàng trăm nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ với các tội danh như vậy hai trong số người này được ân xá là các nhà vận động dân chủ Nguyễn Văn Tính và Trần Đức Thạch người mới được giải thưởng Heimann Hamid năm 2010 dành cho các cây bút từng là nạn nhân của sự đàn áp chính trị Tổ chức theo dõi nhân quyền Quan ngại sâu sắc về sức khỏe của Nguyễn Văn Hải thường được biết đến theo tên blog của mình là Điếu Cày. Ông là đồng sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do được thành lập tháng 9 năm 2007 nhằm cổ vũ ngôn luận và báo chí độc lập. Ông bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 2008. Và ngày mùng 10 tháng 9 năm 2008, ông bị xử án 30 tháng tù trong một phiên tòa hình sự với cáo buộc tạo là trốn thuế năm 2009, ông được nhận giải Ngày 20 tháng 10 năm 2010, công an chuyển Nguyễn Văn Hải từ trại Xuân Lộc Z30A tỉnh Đồng Nai nơi ông đã thụ án về trụ sở cơ quan an ninh điều tra, Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh tại số 4 Phan Đăng Lưu. Cả hai cơ sở có từ hàng thập kỷ này Đều khét tiếng về điều kiện khủng khiếp Về sự giam giữ dài hạn Và ngược đãi tù nhân chính trị Ngày 17 tháng 7 năm 2011 Vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải Là bà Dương Thị Tân Gửi đơn khiếu nại Tới sở công an thành phố Hồ Chí Minh Về sức khỏe và sự an toàn của ông Bà thông báo Một cán bộ công an đã nói với bà Vào ngày 5 tháng 7 Rằng ông Hải bị mất tay Các mối quan ngại Càng tăng lên vì công an thành phố Hồ Chí Minh đã bát đơn của luật sư đăng ký làm đại diện pháp lý cho ông Nguyễn Văn Hải. Về nhiều lần từ chối yêu cầu thăm gặp của gia đình, hiện vẫn chưa rõ ông đang ở đâu và tình trạng sức khỏe như thế nào. Chính quyền Việt Nam không biết xấu hổ khi tạo dựng các cáo buộc để giam giữ những người lên tiếng phê phán một cách ôn hòa như điếu cày, rồi từ chối không cho họ tiếp xúc với bên ngoài. Ông Robertson nói Khi đang có quan ngại về sức khỏe của ông Thì việc ngăn cấm tiếp xúc với luật sư và gia đình Càng trở nên tồi tệ hơn Cha Nguyễn Văn Lý bị buộc trở lại nhà giam Ngày 25 tháng 7 Ông bị kết án 8 năm tù giam Và tháng 3 năm 2007 Vì các hoạt động ủng hộ dân chủ Trong đó có việc công bố một bản tuyên ngôn Kêu gọi đấu tranh ôn hòa Để xây dựng dân chủ và nhân quyền Ở Việt Nam Chính quyền khởi tố ông về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền cho ông lý tài ngoại chữa bệnh vào ngày 15 tháng 3 năm 2010 và đưa ông về giáo phận Huế. Sau khi ông phải chịu ba cơn đột quỵ trong thời gian bị biệt giam vào năm 2009, tháng 7 vừa qua ông bị đưa trở lại nhà tù để thụ lý nốt 5 năm còn lại trong bản án. Kể từ năm 1977, cha Lý đã ngồi tù tổng cộng 15 năm vì vận động một cách ôn hòa cho các quyền tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Ông là một trong những kiến trúc sư chủ chốt của phong trào dân chủ có tên khối 8406, được đặt theo ngày thành lập mùng 8 tháng 4 năm 2006. Cha được nhận giải thưởng Helmut Hammett hai lần trong các năm 2004 và 2008. cha lý cần được tiếp tục chăm sóc y tế vì có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong đó có khối u não tới ba cm có khả năng là nguyên nhân cục bộ gây liệt chân và tay phải từ khi ở tù lần trước và chứng xơ động mạch vành có thể gây đột quỵ cha lý bị kết tội chỉ vì đã bày tỏ niềm tin chính trị một cách ôn hòa và đáng ra không bao giờ phải ngồi tù ông robertson nói chúng tôi rất quan ngại rằng việc đưa ông trở lại nhà tù khi đang mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như vậy có thể gây nguy hiểm tới tính mạng cộng đồng Luther về phong trào cải cách. Tin Genet ngày 30 tháng 8 cho hay, nhân một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Công giáo Đức, KNA, Đức Hồng y Kucck Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Cổ đồng Hợp nhất Ghi Tô Giáo đã tuyên bố rằng Giáo hội Công giáo và Liên minh Lutero Thế giới đang chuẩn bị một tuyên bố chung về phong trào cải cách nhân kỷ niệm 500 năm ngày Martin Luther công bố 95 luận đề của ông. Đức Hồng y e. Koch không đi vào chi tiết của bản tuyên bố này, đây là một tuyên bố quan trọng thứ hai giữa hai cộng đồng. Tuyên bố đầu hoàn thành vào năm 1998 và được hai cộng đồng tuyên bố một năm sau đó gọi là tuyên bố chung về ơn công chính hóa. Khi bản tuyên bố trên vừa hoàn thành, tờ New York Times số ngày 26 tháng 6 năm 1998 gọi vấn đề công chính hóa là một vấn đề lịch sử vì nó từng phân rẽ thế giới Kitô giáo Tây Phương gồm 500 năm qua. Theo New York Times, với tuyên bố lịch sử này, người công giáo Roma và người Luthero khẳng định việc có chung cái hiểu căn bản về ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa đối với con người. Nói cách khác, hai bên tìm ra được cơ sở chung cho vấn đề công chính hóa, tức hành động nhờ đó con người trở nên xứng đáng được ơn cứu rỗi. Martin Luther, nhà lãnh đạo của phong trào cải cách cho rằng ơn công chính hóa này chỉ nhờ đức tin vào Thiên Chúa mà có. Trong khi giáo hội công giáo tin rằng việc làm tốt của người ta cũng đóng một vai trò trong đó, từ nay hai bên đồng ý rằng sự tha thứ và cứu rỗi chỉ nhờ ơn Thánh Chúa mà có và việc làm tốt từ đó mà phát sinh. Thực ra, đấy mới chỉ là một tóm tắt đơn giản. Rất nhiều sắc thái và vấn đề thuộc khía cạnh chủ chốt của đức tin này vẫn còn được để ngỏ. Thực tế, trước khi cho công bố bản tuyên bố trên, hai cộng đồng liên tiếp đưa ra nhiều giải thích để làm sáng tỏ quan điểm của mình. Điều rõ ràng là hai cộng đồng đã lần đầu tiên ngồi xuống và xác định rõ ràng quan điểm của mình về một vấn đề hết sức chủ yếu này. Một việc xác định không hẳn dễ dàng mà là thành quả của nhiều năm nghiên cứu thánh kinh, đối thoại liên phái và khước từ những thiên kiến lâu đời. Cựu sinh viên của Đức Thánh cha Câu lạc bộ Redginger thảo luận về việc truyền giáo mới. Tin từ Roma, chúng ta hãy xin Chúa tỏ mình, nhất là với các bạn trẻ đang tìm nước sự sống. Đó là điều Đức Thánh cha biển Đức 16 mong muốn khi ngài nói ở phần đầu thánh lễ Chủ nhật 28 tháng 8 với các học trò cũ của ngài. Cuộc gặp gỡ truyền thống của Câu lạc bộ cựu sinh viên của Redginger Diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8 Tại cung điện Castro Candlefall Năm nay, các cuộc hội thảo của câu lạc bộ này Tập trung vào việc truyền giáo mới Trong phần mở đầu thánh lễ Trong nhà nguyện của trung tâm Mariapolis của Castro Candlefall Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dừng lại Trên Thánh Vịnh 62 Lạy Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa Con Thờ Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khá khao ngài. Tấm thân này mòn mỏi, đời trong, như mảnh đất hoang, khô cành, không giọt nước. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói bằng tiếng Đức, Trong thời buổi vắng mặt Thiên Chúa, khi đất linh hồn khô cành, Và người ta không biết nước sự sống từ đâu mà đến. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hãy tỏ mình. Chúng ta muốn xin Chúa tỏ mình cho những... Cho những người đi tìm nước sự sống ở nơi khác biết rằng chính Chúa là nước sự sống và Chúa không cho phép rằng sự sống của con người nổi khát khao cho điều gì vĩ đại, cho sự viên mãn, không bị chìm và không bị ngạt thở trong các sự chống quà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhánh mạnh, chúng ta muốn xin Chúa nhất là cho giới trẻ là việc khát khao Chúa trở nên sống động trong họ và họ sẽ nhận biết câu trả lời nằm ở đâu. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kết luận Và chúng ta, những người có thể biết điều này Thời còn trẻ Chúng ta có thể xin sự tha thứ Bởi vì chúng ta quá ít Mang ánh sáng của dung nhan Chúa cho người khác Chúng ta muốn xin Chúa tha thứ cho chúng ta Đổi mới chúng ta với nước sự sống của Thánh Linh Chúa Và xin Chúa hãy cho chúng ta cử hành Cách xứng đáng các mầu nhiệm Thánh này Bài giảng sau đó là của Đức Hồng Y Christopher John Spahn. Tổng giáo mục Tổng giáo phận Vienna, Áo Quốc. Ngài dừng lại trên tin mừng ngày Chúa Nhật về việc Chúa Kitô Tô gợi ra lời loan báo cuộc khổ nạn của Chúa. Thánh phê -rô đã phản ứng mạnh mẽ. Xin Thiên Chúa, thương đừng để Thầy phải gặp chuyện ấy. Chúa trả lời, Tan hãy lui ra lại đằng sau Thầy. Anh cản lối Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đức Hồng Y, Stronborn giải thích thánh phêrô muốn là con người mà thôi và ngài đã làm hoàn toàn điều gì thúc đẩy ngài như vậy trước hết là tình cảm con người cơ bản nhất và tốt lành là không muốn nhìn thầy mình chịu đau khổ như một người mẹ không muốn nhìn thấy con trai mình chịu đau khổ hoặc một người bạn không muốn nhìn thấy bạn mình chịu đau khổ có điều gì sai ở chỗ này đức hồng y john bon nhìn nhận Từ quan điểm của con người, luận lý đúng thuộc về Thánh phê -rô. Tuy nhiên, đó không phải là ý chúa. Thánh phaolô nói về sự cần thiết của một sự biến thái thật sự, một sự canh tân về các suy nghĩ mà nếu không có nó thì không thể nhận ra được ý chúa, vốn là ý tốt lành. Đức Tổng giám mục Giáo phận Vienna giải thích rằng việc chuyển đổi này có một cái tên sự từ bỏ mình. Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta những lời cứng cỏi mà Ngài đã nói với Thánh phê -rô, hãy tự quên mình và hãy vác thánh giá. Chúng ta có thể làm điều đó, Hồng Y kết luận, bằng cách trích dẫn lời của nhà thần học tin lành Adolf Schachter. Chúng ta được thúc đẩy bởi một tình yêu mạnh hơn tình yêu của chúng ta dành cho chính chúng ta. Nếu ngày nào, ngày quên con một giây. Hãy cho con Ghiền Mì chút Để không trong ta. Trần nơi tình yêu Chúa bao la chung vui Như nguồn loan bài đến Chúa Lòng tình yêu ơi kết dưởi Ôi tình yêu Chúa vinh quang trần nơi Tình yêu Chúa bao la chung vui Như nguồn loan bài đến Chúa